Anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Trương Đó là Người Làm Gì Thế Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Thiên ngữ đã làm loạn Ở bên uh, thánh viên tộc và đã thả ra một cái tồn tại nào đó rất là kinh khủng Nói chung là đánh cho uh, thần vương của uh, thánh viên tộc ngỡ ngẩn luôn Tuy nhiên thì uh, Quyết Thiên Tinh bị sai đi gọi là đặt mìn hiện giờ thì bị bọn người uh, Lục Thiên Lan cũng như là Long Hạo đã thu hết rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện này nó có ảnh hưởng gì tới uh, cục diện hay không. Ta đã nói là làm cho trưởng láo kinh ngạc, điều này sẽ khiến người kinh ngạc thôi. Tiên ngữ chế nhạo một tiếng rồi nâng thủ trưởng, trong tay xuất hiện một cái ngọc lệnh mà chặn mở ra. Không hay rồi. Viên Sùng Sơn và những người khác sắc mặt thay đổi kịch liệt, thần lực ngay lập tức bộc phát ra để bảo vệ quanh thân, đồng thời là bảo vệ các thánh viên đang bị phong ấn. Ồ, phản ứng trong nháy mắt chờ đợi trận pháp giáng lâm, nhưng điều khiến người ta kỳ quái là chung quanh không có chút biến hóa nào, ngoài trừ thần lực do bọn họ kích phát, chiếu sáng nơi này một chút. Người, ngươi đang dọa ta đấy hả? Viên Sùng Sơn sững sờ, tiền ngữ ngáo ra, mà chặn, mở. Và mặt của thiên ngữ trầm xuống, thần lực lần nữa chuyển vào ngọc lệnh Đám người viên sùng sơn vẫn phòng ngự, nhưng giống như vậy, chung quanh không có chút biến hóa nào. Hay là, thẳng thắn một chút, khóa miệng của viên sùng sơn co giật. Cái này của người không phải là kinh ngạc, mà hoàn toàn là kinh sợ. Thiên ngữ lại ngớ ra. Hay là để ta thử lại xem, huyết tiên tinh không phải đã nói toàn bộ trôn hết xong rồi sao? Tại sao ta lại không thể mở được trận ở đây? Ta đến đây không phải để hù dọa các người ta muốn hủy diệt thánh nguyên tộc của các ngươi. Viên Sùng Sơn và ba vị trưởng lão nhìn nhau, vận chuyển thần lực đưa các thánh viên đi. Viên Sùng Sơn liền nói: chúng ta trước tiên rời xa một chút, ngươi cứ từ từ mà làm, đừng gấp, đợi chuyển chỗ cho bọn họ xong, ta sẽ quay lại. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra đây? Nguyệt Thiên Tinh, người dám lửa ta hả? tiên ngữ sững sờ nhìn các thánh viên chuyển chỗ, mở ra mấy trận. Thần lực có truyền vào thế nào cũng không chút biến hóa Hình như hoàn toàn không có trận pháp ẩn dấu Lão viên Các người chạy trốn sao Ba người tiểu hành thiên đi tới Nhìn những thánh viên đang chuyển chỗ với vẻ nghi hoặc Các miệng của viên sùng sơn co giật Người ta đang mở trận Ở ngay xào huyệt của ta Bất luận có xảy ra chuyện hay không Đề đề phòng thì trước tiên cứ di chuyển tộc đàn đi rồi nói Nhưng mà các người vừa mới chạy đi đâu vậy Ồ thiên ngữ ở đây ngươi là muốn bái ta làm sư phụ Tận tình dùng tài nguyên sỉ nhục ta sau. Long Hạo kinh ngạc nhìn nàng lấy ra một vật phẩm, chỉ cần dùng cái này là được. Thiên ngữ sững sờ, chết tiệt, đó không phải là một trong số mà trận sau tại sao lẻ trong tay ngươi? Thiên ngữ choáng váng, thực sự choáng váng rồi. Trước đó huyết thiên tinh còn truyền âm nói với nàng tất cả đều đã được bố trí xong, sao chỉ trong nháy mắt đã rơi vào tay những kẻ này? Chẳng lẽ là huyết thiên tinh trôn ở trong tay bọn chúng sau? Huyết thiên tinh này không phải ở cùng một nhóm với bọn chúng nữa chứ? là cúi lửa gạt ta ư chết tiệt lại còn dùng tài nguyên để sỉ nhục ta nữa ngươi biết tài nguyên này quý giá thế nào không sao người không dùng những tài nguyên này mà sỉ nhục ta đám người viên sùng sơn hiểu ra thì ra là thiên ngữ không phải đang hù dọa bọn họ mà là ma trận này đã bị đám lửa gạt triệt để phá đi cái đổ phá hoại viên sùng sơn không thể không cảm thán một câu nhưng mà lần này phá hoại không tồi ít nhất thì cũng cứu được thánh viên tộc của ông ta hạ gục đám người viên sùng sơn ngẩng di chuyển vội vàng sông lên nở nụ cười hung hãn ma trận đã không còn nữa thì bọn họ cũng không kiêng kỵ gì cả long hạo lục hành thiên ngọc phong thiên ngữ nghiến răng gần như muốn nổ tung bái sư ạ long hạo chớp mắt ta bái cái mà cha nhà ngươi á thiên ngữ tức giận đến bùng nổ mình cực khổ bố trận chuẩn bị bao năm chính là vì ngày hôm nay toàn bộ đều bị ta tên lửa gạt này phá hủy đã đến rồi thì đừng đi nữa Viên trùng sơn cười lạnh một tiếng, ánh sáng bao trùm. Ba vị trưởng lão kia cũng đồng thời ra tay, thần lực phong ấn hư không, thề là phải hạ gục. Thiên ngữ Sắc mặt của thiên ngữ ảm đạm, hắc khí bao phủ toàn thân, ma khí cũng tràn ngập, mê hoặc tâm thần. Cho dù có chết thì cũng không để các người được sống yên. Cái này thì phải có thủ hận to lớn cỡ nào chứ? Đám người long hạo đều không nói nên lời. Thiên ngữ này và thánh viên tộc rốt cuộc có thủ án cỡ nào, chết cũng không để cho thánh viên tộc sống yên sau. Người còn không có bản lĩnh đó. Một trường đánh ra, thiên hà vỡ vụn. Trường đánh nát thiên hà, một chiều võ thuật giống nhau. Nhưng trong tay bọn họ lại bùng phát ra thần uy ở trình độ cao nhất. Một trường này là sức mạnh tinh tú tràn ngập, tinh không tan vỡ, tinh hà sụp đổ. Thiên ngữ không có thi triển lại võ thuật của thánh viên nữa. Toàn thân ma khí cuộn cuộn ngất trời, mê hoặc thần trí, cướp đoạt tâm thần. Ma khí trung quanh nhộn nhạo hóa thành ma vực. Chỉ đáng tiếc là thực lực của nàng không đủ. Chỉ đối phó với viên sùng sơn cũng có chút miễn cưỡng Chứ đừng nói còn có ba vị trưởng lão liên thủ ma vực lập tức bị ánh sáng vàng Xé nát và tiêu tán Quyền trưởng bao bọc Thắng bại đã được phân định chỉ trong chốc lát Bắt được người Rồi lại hỏi tội tới thiên thần tộc Viên sùng sơn hừ lạnh một tiếng Trưởng lực lại thúc giục kim quang đại thịnh Thần uy ngày càng mạnh mẽ Bùng một tiếng Lúc này Ngọc Chính Long đột nhiên ra tay Bốn đạo thần quang bắn ra Viên sùng sơn và ba vị trưởng lão đều sừng sốt Người làm gì vậy? Đã sắp chấn áp được nàng ta Người lại kéo chúng ta trở về là sao? Các ngươi lại muốn chơi cái trò gì nữa chứ? Ngọc Chính Long không nói gì Chỉ nhìn vào hư không với ánh mắt nghiêm nghị Bùm một tiếng Hư không chấn động mà điện giáng lâm Một bóng người chấp tay mà đứng Lạnh lùng nhìn Ngọc Chính Long Thần Vương sau Và mặt đám người viên sủng sơn liền thay đổi Trong lòng trào dâng niềm cảm kích Vừa rồi nếu không phải là có Ngọc Chính Long E rằng bọn họ đã trực tiếp bị giết chết Ngọc Chính Long không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn ông ta, mà không có bất kỳ động tĩnh gì. Đối mặt với vị thần vương này, Ngọc Chính Long cũng không dám chắc. Nếu như đối phương đang ở thời kỳ hoàng kim, thì e rằng hắn sẽ quay đầu rời đi, tuyệt không có lộ mặt với người này. Ta sẽ nhớ kỹ người. Ma điện chấn động, một luồng sáng đen lé lên, trực tiếp mang theo thiền ngữ, hóa theo một luồng ánh sáng rời đi. Ngọc Chính Long thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói thì hư không lần nữa chấn động. Thánh viên... Trở lại, thương thế rất nặng, trên người còn có nhiều vết kiếm, thần huyết không ngừng chảy ra. Là... hả? Người đâu? Ngọc Chính Long tự hỏi, ba anh chẳng long hạo kia đâu. Lúc này các ngươi không phải là... Lên lấy ra bình thu thập máu của thần vương sao? Đa tạ thần vương đã giúp đỡ, thánh viên vương chấp tay nói. Bằng hữu mở miệng, bản thân đương nhiên phải ra tay. Ngọc Chính Long xua tay nói. Ủa? Đâu mẹ rồi? Bây giờ ta muốn biết đám người Long hạo đã chạy đi đâu, tại sao trong nháy mắt đã không thấy đâu cả. Long hạo, không hay, chắc không phải là bị ma đầu đó bắt đi rồi chứ. Sắc mặt có viên sủng sơn thay đổi rõ nét, chắc là không đâu. Ngọc Chính Long lắc đầu, lúc đó toàn bộ sức chú ý của ma đầu đều đổ lên người mình. Tuy rằng thực lực của mình không bằng đối phương, nhưng đối phương vừa thoát khỏi phong ấn và ai trải qua một trận chiến lớn, đã tiêu hào không ít. Tất cả mọi hành động, hắn nhất định có thể phát giác ra. Nếu không thì cũng không thể cứu được đám người viên sủng sơn Hay là chúng ta đuổi theo xem thử Thánh viên vương hỏi Cũng được Nhưng mà thương thế người quá nặng Ta tự đi một mình vậy Ngọc Chính Long buông lại một câu rồi trực tiếp rời đi Thánh viên vương có lòng muốn đi theo Nhưng nghĩ đến thương thế của mình liền rút lui Vết kiếm trên vết thương lại tăng lên Nếu như không kịp thời chữa trị à, Sẽ nguy hiểm đến tính mạng Ngọc Chính Long trực tiếp truyền tin Các ngươi có phải đã tìm được kho báu của thánh viên tộc không Không sai Chúng ta đang đi theo vị thần vương đó. Hắn sẽ sớm dừng lại. Long Hạo chuyển tin. Chết tiệt. Các người điên rồi. Các người đi theo hắn sau. Ngọc Chính Long nổi khủng lên. Sự tồn tại mạnh mẽ như vậy. Tồn tại thực sự khủng bố. Gan của các người có phải lớn quá rồi không? Lá gan của người lại quá nhỏ rồi. Vân Tiêu Đại Nhân đã nói người này tiêu hao quá nhiều. Cùng với sự phong ấn thì đã sớm hao tổn rất nhiều nguyên khí. Vừa rồi chẳng qua là cố chống đỡ để hù người thôi. Long Hạo nói. Ngọc Chính Long mặt đỏ bừng lên Vừa rồi là hù dọa ta sau Chết tiệt, gan của mình còn không băng bằng ba thằng thần linh Không được, ta cũng muốn qua đó Tìm lại mặt mũi của thần vương Và lúc này trên một ngọn núi cao Mà điện dừng lại Thiên ngữ liền cứng cẩn đứng sang một bên Sư Tôn Làm tốt lắm Bóng người đen kịt kia gật đầu khen ngợi một tiếng Sau đó lại trở nên âm trầm Chỉ là tại sao không hủy được thánh viên tộc Sư Tôn Bố trí mà người cho thiên ngữ đều đã đặt xuống Nhưng kết quả bị người ta phá hoại Thiên ngữ cũng bất lực Chết tiệt, ta tuyệt đối không ngờ rằng Sẽ gặp phải ba tên lửa gạt cao thủ Là vị thần vương đó sao Bóng người đen kịt nhíu mày Y chỉ là một trong số đó thôi Còn có ba tên thiếu niên đáng ghét Long Hạo, Ngọc Phong, Lục Hành Thiên Bọn chúng mới là nhân vật chính Cá miệng của thiên ngữ co giật xấu hổ nói Cấp bậc thần linh Bóng người đen kịt ngáo ra Chết tiệt, ngươi đang đùa ta đấy hả Một trận chiến diệt tộc thần vương cũng tham gia Vậy mà người lại nói với ta Là bị ba tần thần linh phá hoại sau Sư tôn Ba người đó chính là một đám phá hoại nham hiểm Thiên ngữ có chút kích động nói Bọn chúng không chỉ biết võ công thánh viên tộc Mà còn biết cả võ công của người Đây chắc không phải đứa con ngoài giã thú của người chứ Thiên ngữ rất muốn hỏi vậy Nhưng lại sợ bị sư tôn một bạt tay đập chết Còn biết của ta Bây giờ thì đến lượt bóng người đen kịch sửng sốt Chuyện này làm sao có thể Võ công của ta cũng chỉ truyền cho người Cùng với một vài người có thế lực Không hề bị do gì ra ngoài Thực sự là giống hệt y khuôn Trước đây còn cũng không tin Thiên ngữ thở dài một hơi mà nói Mãi cho đến khi y dùng một chiêu ma hồn loạn tâm Không lẽ là người của mình Giọng của bóng đen thì thầm Nhưng nếu là người của mình thì làm sao lại phá hỏng Chuyện tốt của chúng ta Đây cũng là điểm mà đệ tử cảm thấy kỳ quái Bọn chúng đến cả tứ thần vương Còn không biết thiên ngữ rất bối rối Bóng người đen kịt câu mày đang định nói thì hư không giao động, một giọng nói vang lên. Xin hỏi một chút, tứ thần vương là sao vậy? Long hạo, thiền ngữ dối rắm các người còn đuổi đến đây sao, không nhìn thấy sư tôn của ta đang ở bên cạnh à? Vẻ mặt của bóng người đen kịt trở nên lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Ồ gan, lại dám đi theo bổn thần vương. Bà gã thần linh, là ai cho các ngươi dũng khí này? Chúng ta không có đi theo ngươi, chúng ta là đi theo thiền ngữ, Long hạo bình tĩnh nói. Đi theo ta ư, các ngươi theo ta làm gì? Thiền ngữ bối rối. Ta bị sư tôn đưa đi, ngươi đi theo ta. Với đi theo sư tôn có gì khác biệt sao? Tài nguyên của ngươi khá nhiều, bái chúng ta làm thầy đi, Tiểu Hành Thiên nói. Tài nguyên của ngươi khá nhiều, bái chúng ta làm thầy ư. Chết tiệt thật, đây là cái loại logic gì vậy? Bóng người đen kịt không hiểu, hoàn toàn không hiểu nổi ba tên này. Tài nguyên có nhiều hay không so với việc bái các ngươi làm sư phụ, có quan hệ tới sợi lông gì sao? Chúng ta có thể dạy người võ công bất kỳ, bao dạy bao biết, theo hành thiên nghiêm nghị nói. Võ công bất kỳ, bao dạy bao biết sau Chết tiệt, ta cũng không dám ba hòa khoác lác như vậy, ba tên thần linh các người lấy tự tin ở đâu ra. Võ công bất kỳ sau Nghe nói các ngươi còn biết võ công của bổn vương, bóng người đen kịt lạnh lùng nói, hắn cảm thấy là cần phải điều tra cho rõ, xem chuyện này rút cuộc là sao. Người là ai? Long hạo với vẻ mặt bối rối hỏi, chúng ta biết rất nhiều võ công, Bộ nào chiêu nào là của ngươi. Bóng người đen kịt cũng bối rối. Các ngươi còn không biết ta là ai. Làm sao học được võ công của ta chứ? Sư tôn của ta chính là một trong tứ thần vương, thiên ma thần vương, ma la. thiên ngữ tự hào nói. Chưa từng nghe qua. Đám người long hạo lắc đầu dứt khoát. Chúng ta chỉ từng nghe nói đến đế thần thần vương cái tên cặn bã đã cướp đoạt cơ nghiệp của huynh đệ đế tinh. Hôm nào đó sẽ đi tìm hắn gây phiền phức. thiên ngữ không nói nên lời nhìn về phía ma la Ý tứ rất rõ ràng, người xem ta đã nói bọn chúng chưa từng nghe qua không phải là người mình Ma la nhíu mày nhẹ nhàng đánh ra một trưởng, một trưởng này không có bao nhiêu sức lực chỉ là cấp bậc thần linh mà đến nhân gian một chiêu đánh ra thì hàng ngàn bóng ma hoành hành nhiễu loạn thế gian, đánh giết đám người Long Hạo Long Hạo và Ngọc Phong không nhúc nhích tiểu hành thiên liền nâng trưởng lên ba khí ngất trời, ngàn vạn bóng ma tung hoành giống hệt, mà đến nhân gian Sư Tôn, người tin rồi chứ ánh mắt của thiên ngữ rất bình tĩnh nàng đã chấp nhận nó mà loạn cửu thiên mà loạn cửu thiên ma. Mà... sau khi đánh liên tiếp mấy chiêu tiểu hành thiên lấy một trọi một ngoại trừ uy lực thì không ra làm sao thì không thể nhìn ra bất kỳ sự khác biệt nào mà là trận tròn hai mắt ngươi học ở đâu vậy ngươi dạy tiểu hành thiên bình tĩnh nói võ công bất kỳ vừa nhìn qua là biết bái sư không loại kỳ tài này ma la không phải chưa từng thấy qua Nhưng đó đều là cùng cấp hoặc là ở thần cấp thấp thôi Công pháp bình thường Cảnh giới cao thâm mà vừa liếc qua đã biết Thì chỉ có thể biết được 7788 Nhưng hắn là thần vương Thần vương liên tục xuất chiêu đều bị một tên thần linh nhìn thấu Cái loại này đã không còn là kỳ tài nữa Yêu nghiệt cũng không cách nào hình dung nổi Cho dù là thiên tài như thế nào thì cũng có giới hạn Nhưng các người lại hoàn toàn không thể nhìn ra giới hạn Vừa liếc nhìn qua thì biết sao Còn phế tài thì sao chứ Thiên ngữ sững sở, cái loại tư chất phế tài này ta cũng muốn. Các người bái ta làm sư phụ thì xong mà la không khỏi nói. Loại kỳ tài này nếu như bồi dưỡng thêm mà trưởng thành, vậy tương lai sẽ khủng khiếp đến cỡ nào? Người sẽ dùng tài nguyên để làm nhục chúng ta sao? Long hạo hỏi. Ma la ngẩn người ra nhìn thiên ngữ. Đây là tình huống gì vậy? Tiểu hành thiên lặng lặng lấy tấm bảng hiệu ra. Ma la liếc nhìn cả người đều mê mang tuyển nữ đồ đệ tuyệt sắc sơn hà dịu dàng hiểu chuyện tài nguyên vô số thích dùng tài nguyên để làm nhục sư phụ tuyển sư phụ cũng giống như vậy sư phụ có thể là nam có thể là nữ nhưng bắt buộc phải có vô số tài nguyên để làm nhục đệ tử cho tài nguyên các người sẽ bái sư hả? ma la càng ngày càng không hiểu nổi bọn chúng với tài năng của các người bổn thần vương tất nhiên sẽ dục toàn lực bồi dưỡng phần lớn tài nguyên đều sẽ cho các ngươi bái sư luôn phải biểu hiện chút thành ý phải không Long hạo bĩu môi nói Ngoài miệng người nói như vậy Ai biết được sau khi bái sư Có thực sự bồi dưỡng chúng ta hay không chứ Thành ý Bổn vương thu nhận đồ đệ Làm sao Khục khục Bổn vương vừa mới đột phá phong ấn Trên người không có tài nguyên gì Hay là Ngay lúc mà ma la đang chuẩn bị lấy tài nguyên ra Thì mới ngượng ngùng phát hiện Bản thân mình đến nửa cộng tài nguyên cũng không có Chỉ có thể nói là bù lại sau Nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị long hạo cắt ngang Nàng ta có Thiền ngữ có Trước đó chúng ta đã nhìn thấy rồi. Thiên Ngữ ngáo ra, các ngươi là đặc biệt vì tài nguyên trên người ta mà đến sau. Ngữ Nhi, giao tài nguyên của ngươi cho vi sư, sau khi trở về vi sư sẽ bồi đắp cho ngươi gấp 10 lần mà là nói. Thiên Ngữ không chút do dự lấy ra giao cho Ma La, ngập ngừng một lát mới nói, các ngươi chắc không phải lấy được tài nguyên rồi bỏ chạy đấy chứ? Đùa cái gì vậy? Bổn nhân một lời hứa đáng giá ngàn vàng, làm sao có thể chạy, ta có thể bay. Tiêu Hành Thiên thẳng thắn nói bay rõ ràng là nhanh hơn chạy chứ tài nguyên này ta còn trò nữa hay không đây nghe được lời của tiểu hành thiên thân thể mà là cứng đờ lập tức cười lạnh bái bổn vương làm sư phụ nếu như phản bội sư môn nhất định phải nghĩ tới hậu quả có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn vương hay không đám người long hạo im lặng cầm tài nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói đã nhận quà bái sư rồi thiền ngữ ngươi chính là đồ đệ của chúng ta không phải các người bái sư sao các ngươi đều đã nhận được tài nguyên thiền ngữ xứng sở đây chính là bắt đầu nuốt lời sau chúng ta cảm thấy vẫn là nhận đồ đệ đi bản thân làm sư phụ thì tốt hơn một chút tiểu hành thiên nói rất nghiêm túc mà là người có muốn bái sư không tiểu tử thật là to gan lại dám dở trò trước mặt bổn vương ma la cười lạnh một tiếng trong mắt mang theo một tia khinh thường thực sự cho rằng bổn vương đang đùa vui ồn ào cùng các ngươi sau bất luận các người có bái sư hay không thì toàn bộ đều không cần đi nữa vừa diễu cật một tiếng thì ma khí hùng vĩ tràn ra bao trùm cả ngọn núi. Vẫn luôn không có ra tay là vì Ma Lai đang khôi phục thần lực. Sau một loạt đại chiến, đã sớm cạn kiệt. Đồng thời hắn rất tò mò về những gì mà thiên ngữ nói, nên mới lãng phí thời gian để nói chuyện với bọn chúng. Giờ phút này mặc dù chỉ khôi phục một chút thần lực, nhưng cũng đã đủ đánh ra tay lần nữa. Cho dù thần vương có tới cũng không sợ. Đồ nhi ngoan, lần sau gặp mặt nhớ mang nhiều tài nguyên một chút, tận tình làm nhục các sư phụ. Long Hạo nhích miệng cười nói hoàn toàn không coi trọng Ma La không ai trong các người có thể đi được thiền ngữ lạnh lùng nói Ma La là một trong tứ thần vương thực lực quán được công nhận là tồn tại hàng đầu trong số các vị thần vương cho dù hắn chỉ mới khôi phục một chút thần lực thì cũng không phải là người mà một thần vương bình thường có thể giữ chân chứ đừng nói là ba gã thần linh cho dù thủ đoạn của các ngươi có nhiều cỡ nào ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ là trò cười thôi ông một tiếng Đột nhiên một luồng sáng vàng lóe lên, ba bóng người lập tức biến mất, Ma La kinh ngạc nhìn về hư không, cười lạnh nói: "Thủ đoạn tốt, nhưng mà muốn chuồn đi dưới mắt của bổn vương thì đó là ý nghĩ viển vông." Hắn đường đường là một trong tứ thần vương, nếu như bị ba thần linh chạy mất dưới tay, thì khuôn mặt già này sẽ mất sạch. Một tiếng cười lạnh ma khí hùng vĩ chấn động, Ma La toàn thân cứng đờ. "Sư phụ, thần điện của người đã biến mất." Thiên ngữ ngây người nhìn vị trí của Ma điện, nơi đó đã trống rỗng, mà là ngỡ ra ta đã biết rồi. vừa rồi ta muốn điều động nhưng kết quả không cảm ứng được. vừa rồi ngươi có nhìn thấy gì không? Mala và Thiên Ngữ sững sờ nhìn vào vị trí của màn điện đã trống rỗng, cái gì cũng không còn. sư tôn, Thiên Ngữ mở miệng rất muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt sững sờ của Mara thì trong lòng đã hiểu. sư tôn nhà mình cũng không cảm ứng được, nếu không thì đã sớm ra tay, cũng sẽ không có cái vẻ mặt này. tổ nhi, người nói rất đúng. Mara tìm hồi lâu không ra ma điện cũng không tìm ra ba người Long Hạo không khỏi đau lòng nói sao ạ thiên ngữ ngẩn ra ta đã nói gì chứ trên đỉnh núi gió lạnh rít gào ma khí thu lại sư đồ hai người đứng trên đỉnh núi hoàn toàn không còn uy thế lúc trước chỉ còn lại sự ảm đạm thê lương sau khi phá vỡ phòng ấn trước đó đại chiến với thánh viên vương một trận mạnh mẽ đồ đệ nhà mình cũng không hề mất đi uy phong hơn nữa càng có thủ đoạn trùng trùng khiến cho mặt mũi của thánh viên tộc gần như bị tiêu diệt Cho dù thất bại thì vẫn được coi là một hành động vĩ đại, kinh người, vang dội, thần giới. Nhưng mà bây giờ thần điện của nhà mình cũng không còn nữa, tài nguyên cũng không còn, hai người nghèo rớt mùng tơi, nhẫn còn sạch hơn cả là rửa mặt buổi sáng. Chết tiệt, ta đã tạo ra nghiệt gì chứ? Quá miệng của ma la co giật, ma điện đó chính là thần khí mà luôn tế luyện, và cũng là thần vương đỉnh cấp, cứ như vậy mà biến mất, cảm ứng cũng không cảm ứng được. Thiền ngữ, đứng qua một bên, trong lòng ta cũng rất đau khổ. Sư phụ, người nói ai đã cho bọn chúng dũng khí Bây giờ ta muốn hỏi ai cho người dũng khí Mà đem toàn bộ tài nguyên cho bọn chúng Không sao bọn chúng chạy trốn sau Bọn chúng không chỉ chạy trốn Mà còn cướp đi thần điện của người Vù một tiếng hư không vặn vẹo ánh vàng tràn ngập Ngọc Chính Long đạp không ở đến chống tay mà đứng Coi thưởng Mà La thở ư nói Thần Vương sao Mà La ngáo ra Chết tiệt, ngươi đi ra vào lúc này Còn nói một câu Thần Vương sao Đây có phải là đem câu nói trước đó của ta trả lại cho ta hay không Được rồi, mà là ta ghi nhớ các người. mala cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Không bao lâu nữa, ta sẽ tìm các người. Lấy của ta bao nhiêu, không chỉ trả lại, mà còn phải lấy mạng để bù đắp. Ờ, Ngọc Chính Long khẽ gật đầu, dường như không để mala vào mắt. Ta qua đây chỉ để nói cho người một câu. Tiểu hành thiên một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nói rằng không chạy là dùng cách bay, chỉ có bay thôi. Một lời hứa đáng giá ngàn vàng là ý này sao? Ma lập tức cánh tay run lên đây là tức giận bọn chúng chọc giận đã đủ tàn nhẫn rồi ngươi còn chạy ra nói thêm vài câu sợ rằng người tức giận không phải là ta có phải không chăm sóc tốt cho thần điện của ta trân trọng những ngày tháng còn lại của các ngươi ma la hừ lạnh một tiếng phất tay ma khí cuồn cuộn mang theo thiền ngữ trực tiếp rời đi thiền ngữ ngươi không cần huyết thiền tinh nữa sao ngọc chính long lại lên tiếng dưới lòng bàn tay xuất hiện một bóng người chính là huyết thiền tinh cười nhẹ nói đừng có quên khế ước pháp tắc Ngươi sắc mặt thiền ngữ u ám nuốt lời rồi tại sao trước đây mình lại hợp tác với tên ngu ngốc này chứ thả hắn ra mà là lạnh lùng nói không muốn đệ tử của mình phải chịu phản phệ của khế ước pháp tắc chỉ cần vài giọt máu của thần vương ngọc chính lòng cười lạnh nói dù sao thì người cũng đã hư đến mức này rồi không để ý hư thêm một chút chứ sự tồn không cần lo cho ta sắc mặt thiền ngữ khó coi tên này quá đáng ghét rồi lại muốn máu của ma la Ma la vẻ mặt ảm đạm, hắn có cảm tình đối với đệ tử thiên ngữ này, cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nếu như không có thiên ngữ, hắn không thể thoát khỏi chấn áp của phong ấn. Ba giọt, ma la vẻ mặt u ám, không được làm quá tuyệt tình, nếu không bổn vương cho dù có liều nguyên khí đại thương cũng phải bắt người lại. Bốn giọt, Ngọc Chính Long cười nhạt nói. Ma la mặt không biệt cảm trực tiếp ép ra bốn giọt máu. Ngọc Chính Long tiếp nhận bốn giọt máu này, búng ngón tay, một luồng thần lực bay ra, tống tiễn hốc huyết thiên tinh qua đó. Làm xong tất cả chuyện này, Ngọc Chính Long trực tiếp rời đi, hiện tại Vân Tiêu không có ở đây, hắn không muốn đánh nhau với Ma La, thơm thảo bà lão ăn thừa một chút là được rồi, thực sự quá đáng thì hắn cũng không đối phó nổi. Màn đêm mờ dần, ánh mặt trời lại trở lại nhân gian, thánh hội thì đã kết thúc từ lâu, người của các tộc đã trở về cả, thánh viên tộc thì lại bận rộn trở lại để làm việc. Đám người Tiểu Hành Thiên thì ngồi trên hàng ghế khách quý của thánh viên tộc, vẻ mặt bất mãn nói: "Đại Ân Nhân cũng đã ngồi đây cả đêm rồi." rượu ngon thịt ngon linh quả gì đó còn chưa bưng lên sau viên trùng sơn ho nhẹ một tiếng mà nói tặng một ít cấp thần nhân không được quá tốt trưởng lão chuyện này không hay lắm có phải không bọn họ có đại ân với chúng ta một thánh viên nói người không nhìn thấy bọn chúng vừa vét tài nguyên sao viên trùng sơn tức giận hậm hực nói thổ nhưỡng cũng phải lấy đi hai mảng rồi nhưng bọn họ đã phá hủy ma trận một thánh viên khác trầm giọng nói người ta là vì phá trận mới cố ý làm vậy Viên Sùng Sơn nhìn thánh viên tộc này một cách sâu sắc. Người vẫn còn quá non. Ta dám cá là nếu như... Không có mà chặn, bọn chúng cũng vẫn đảo như vậy. Chắc chắn đấy. Sùng Sơn trưởng lão. Thần Vương nói là nhất định phải chiều đãi long trọng. Một thánh viên tộc khác chạy tới truyền đạt. Viên Sùng Sơn mở miệng, cuối cùng bất lực thở dài. Được rồi. Ngươi là thần Vương. Ngươi có quyền quyết định. Thích chiều đãi như thế nào, thì chiều như thế đấy. Thế là các loại thần quả được mang lên. Còn có rượu ngon thịt thần thú. Mặc dù đa số không phải đồ cao cấp Nhưng một bộ phận nhỏ cũng là phẩm chất thái thượng chân thần Đây là thứ tốt nhất mà thánh viên tộc có thể đem ra thời điểm hiện tại Ba đứa trẻ ăn uống nhồm nhòm Ngọc Chính Long vốn dĩ còn dè giặt một chút Nhưng cuối cùng không nhịn nổi cũng tham gia tu vị cao thật là tốt à Ăn nhanh như vậy tiểu Hành Thiên nhìn Ngọc Chính Long với vẻ mặt uất ức Chết tiệt Tốc độ thu đổ của người có thể chậm lại một chút hay không Một đám thánh viên tộc nhìn mà đau lòng. Đây là thần vương bị đói khát bao lâu rồi chứ? Không phải nói các thần vương đều xem thường như thế này sao? Tại sao vị thần vương này lại đặc biệt như vậy? Vân tiêu thì nếm thử một thần quả rồi không động thêm, còn lại toàn bộ đều bị bọn họ thu hết. Thần vương xuất quan. Một tiếng giống dài chuyển tới, ánh vàng êm dịu lé lên, khí tức của thánh viên vương chuyển tới. Thánh viên vương đã ổn định thương thế rồi sao? Ngọc Chính Long hỏi một câu. Đa tạ chính long thần vương đã quan tâm, bọn vương đã không có gì đáng ngại. Thánh viên vương xảy bước đi tới, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Lần này đa tạ trừ vị đã ra tay tương trợ, sau này có gì cần giúp đỡ, tộc ta nhất định sẽ giúp toàn lực. Ngọc chính long khẽ gật đầu khách khí nói, thật ra không có chúng ta, thánh viên vương vẫn có thể ổn định lại cục diện. Không thể nói vậy, nếu như không có trừ vị, thì lão viên ta hiện tại có thể sống hay không còn chưa nói trước. Thánh viên vương lắc đầu, trước khi kiếm khí nhập thể đã không cho phép chậm trễ. Nếu như Ma La lại đánh giết với ông ta, cho dù ông ta có thể không chết, nhưng thương thế tuyệt đối không thể ổn định lại đơn giản như vậy. Thì ra chúng ta thực sự đã làm được chuyện lớn như vậy sao? Tiểu hành thiên ngạc nhiên hỏi. Các người, có thể nói là đã cứu thánh viên tộc của ta. Thánh viên vương nghiêm túc nói, đại ân này tộc ta không biết lấy gì báo đáp. Sau này nếu như có việc cần, bổn vương nhất định sẽ dốc hết sức lực. Không cần sau này, bây giờ luôn đi, Long Hạo nói. Bây giờ, mấy vị bằng hữu gặp rắc rối gì sao? Thánh viên sững sờ, tốc độ yêu cầu báo ân này của người có phải hơi nhanh rồi xong Gần đây hơi túng quẫn một chút, lòng hạo xoa tay nói. Thánh viên vương ngáo ra, chết tiệt, đây chính là rắc rối mà các người nói sao? Có hơi túng quẫn mà cũng coi là rắc rối rồi hả? Chuyện này thì có gì khó khăn chứ? Sùng sơn, tộc ta còn bao nhiêu thần thạch nữa? Thánh viên vương hào phóng nói, khục khục, chúng ta chủ yếu là thiếu tài nguyên. Đối với những thứ như thần thạch thơm thảo một chút Chỉ cần vài chục tỷ là được Tiểu Hành Thiện nói Vẫn là nhìn xem xếp tài nguyên đi Da mặt của Thánh Viên Vương liền cứng đờ ra Các người thực sự dám mở miệng nói Mấy chục tỷ thần thạch sau Các người cũng để cao ta quá rồi Thần Vương Viên sùng sơn vẻ mặt khó coi nói Thế nào, tộc ta đến một chút tài nguyên cũng không cầm ra được hả Hay là nói lời của ta không có tác dụng nữa Thánh Viên Vương câu mày bất mãn nói Không phải Thần Vương Vừa rồi người nói chiều đãi bọn họ hoành tán chẳng, bọn họ đã ăn sạch cả tài nguyên rồi." Viên dùng Sơn lau mồ hôi, trận tạo phản trước đó hủy diệt quá nhiều, những gì còn lại bây giờ cũng không còn nữa. Trong trận tạo phản này có biết bao nhiêu thánh viên vương bị thương, về cơ bản đều đã dùng để trị thương, số còn lại thì cũng bị bọn họ đớp mất. "Ngươi bảo, chúng ta lấy cái gì ra đây?" Thánh viên vương ngáo ra, "Tộc ta đã không thể cầm ra một chút tài nguyên rồi sao?" Sắc mặt hắn rất khó coi, "Người ta đã giúp đỡ lớn như vậy, Mình muốn cảm kích một chút liên phẩm Phát hiện ra là cảm kích không nổi Bản thân còn là một vị thần vương Chết tiệt, ra mắt này biết đặt ở đâu Và mặt của đám người tiểu hành thiên Không dễ coi, tức giận lầm bầm Viên trùng sơn trước đây đã nói Thánh viên tộc tài nguyên vô số Nếu như giúp đỡ, về sau chắc chắn cho cô vô số tài nguyên đền đáp Còn lập cả gia khí ước pháp tắc Viên trùng sơn ra đầu căng ra Vừa mới chiêu đãi rồi mà Được thôi, ta coi như đã nhìn rõ rồi Cứu vãn thánh viên tộc Chỉ được một lần chiêu đãi Đã là cảm tạ Hóa ra là thánh viên tộc lại không đáng giá như vậy Long hạo bĩu môi Giọng điệu tràn đầy vẻ khinh thường Khục khục, thần vương, siêu tầm của ngươi Viên sùng sơn ho nhẹ một tiếng ra hiệu với thần vương Ngươi nên bày tỏ một chút đi Ngươi là lão đại của thánh viên tộc chúng ta cơ mà Thánh viên vương ngượng ngủng nói Đã dùng để trị thương rồi Trước đó ta bị thương nặng như thế nào Các người có biết không Tài nguyên của ta cũng đã cạn kiệt hết Một số thứ còn lại thì chắc chắn không thể cho Đám người Long Hạo thở dài, thời gian đến cuối, thánh viên tộc đang nghèo mạt như vậy, ngay cả thánh vương cũng trở nên nghèo nàn. Không thể không nói, Ma La và vị thần vương kia ra tài quá tàn nhẫn, đánh thánh viên tộc thành ra như vậy, tài nguyên cạn kiệt mới có thể ổn định thương thế. Mấy vị, ngoài tài nguyên ra, các người còn gặp phiền toái gì không? Thánh viên vương suy nghĩ một chút liền hỏi. Tiểu hành thiên âm thầm lấy ra mấy cái thùng, Long Hạo, Ngọc Phong, Ngọc Chính Long cũng vậy. Đây là có ý gì chứ? Thánh viên câu mày, nhìn họ một cách khó hiểu có vài cái thùng phân chia theo cảnh giới cấp thần nhân thần linh thái thượng chân thần còn vài cái bình được đánh dấu là cấp thần vương đổ máu viên sùng sơn khó miệng cò giật. đây là lấy máu của chúng ta để gán nợ thánh viên vương ngớ ra đổ máu thì đổ máu sao còn mang theo ta chứ hy vọng thánh viên vương có thể hiểu được chúng ta cũng cần ăn cơm bỏ ra sức lực lớn như vậy nếu như không có chút đổ thì thật có lỗi với huynh đệ thuộc hạ long hạo thở dài nói các người cũng cần ăn cơm sau lại còn có lỗi với huynh đệ thuộc hạ trước đó các ngươi đã hốc nhiều tài nguyên như vậy chết tiệt còn không vừa lòng là còn huynh đệ nữa ngoài mấy người các ngươi ra ta có thấy ai đâu đừng có mở mắt mù ra mà nói những điều vô nghĩa các ngươi đều không biết xấu hổ sao nào tập hợp các thành viên xếp thành hàng lấy máu từng người không cần quá nhiều bỏ bớt một chút là được coi như hiến máu nhân đạo đi dù sao người trong tộc của các ngươi cũng đông long hạo nói đúng đây là một hoạt động hiến máu nghĩa tình là sự giúp đỡ to lớn nhất đối với chúng ta Tiểu hình thiên nói Có thể giúp đỡ các người như thế nào chứ Viên sùng sơn hậm hực nhìn nó Còn không phải là đã cạn kiệt tài nguyên Cho nên muốn vơ vét chút máu để về sao Các người như vậy là không hiểu rồi Chúng đang tu luyện <cười> Chúng ta đang tu luyện Một loại thần công vạn huyết tồi thể, Cường hóa thể chất đi theo con đường rèn thể, Luyện cả thể chất vô song Lẫn võ công tuyệt đỉnh Lòng Hạo tự hào nói Ta ngu mới tin vào âm mưu của ngươi Lời này không có một thánh viên nào tin Nhưng không còn cách nào khác Mấy tên lừa gạt này đã muốn thì bọn họ chỉ có thể cho Hơn nữa thánh viên Vương cũng đã đồng ý rồi Chỉ thấy thánh viên Vương nghiêm nghị nói Chỉ là một chút máu thôi Thánh viên tộc ta sao có thể xử tệ với ân nhân Để mọi người đóng góp một chút Không ảnh hưởng tới cơ thể là được Vâng, nhưng nói trước một câu Bất luận bao nhiêu định chăng nữa Dù thùng có đầy hay không Các người cũng không thể yêu cầu thêm Viên Sùng Sơn trầm giọng nói Mấy cái tên lừa gạt này, cái thùng thì không có năng lực gì khác Chỉ có thể chữa đựng được nhiều Thánh viên vương gật đầu Ông ta nhìn ra được cái thùng này là một cái hố không đáy Ông ta đổ cạn Cũng không có thể nào đầy được Một bài thánh viên xếp hàng Nhìn nỗi đau đớn phía trước Với vẻ mặt bối rối Hoàn toàn không thể hiểu nổi Chết tiệt, người cảm kích ân nhân thì cảm kích ân nhân Lại kéo chúng ta đến đây hiến máu nhân đạo làm cái gì Cung cấp tài nguyên cho bọn họ à Sau khi nhận được máu của thánh viên Đám người lòng hạo vẻ mặt hai lòng rời đi Trước khi đi viên sủng sơn còn kéo họ lại và mặt không bỏ mà nói Các người chắc chắn là không dẫn mấy mẫu viên quay về sau Cút, Long Hảo tức giận nói Đã là lúc nào rồi còn không quên chào hàng mẫu viên nhà các ngươi Mấy người nhanh chóng quay về thần ma đạo tràng Bọn họ còn phải gấp rút chia tiền, nhân tiện xử lý ma điện một chút Đây chính là đại sát khí ở cấp thần vương Mà là đã tế luyện không biết bao nhiêu năm Tuyệt đối là một thần khí cấp thần vương đỉnh cao Ở thần má đạo chàng Giang Thái Huyền nhìn thấy mấy người quay về những mày nói. Thế nào? Không mang theo về vài con vượn cái à? Chàng chủ, trước tiên xem thu hoạch lần này đi. Long Hạo không muốn vướng bận về vấn đề mẫu viên, nhanh chóng lấy ra thu hoạch, tài nguyên toàn bộ bán hết. Thần Mạch không tồi, còn có những tài nguyên này cộng lại là 1.900 vạn. Giang Thái Huyền mở miệng. Thần thạch trước đó đã từng thu thập qua một lần, hai cái tiểu thần Mạch lúc đó có giá 300 vạn. Thần mạch lần này trực tiếp là 1.670 vạn, chút tài nguyên đó chỉ có thể coi là phần nhỏ. Lần này tài nguyên mà họ thu hoạch được không nhiều, chủ yếu là thần mạch còn có công pháp võ học của thánh viên tộc nữa. Bán hết những công pháp này, Tiểu Hành Thiên nói. Giang Thế Huyền liếc mắt khóe miệng co giật, các người đã quét sạch toàn bộ võ học của thánh viên tộc sao? Không, chỉ là vào võ đạo điện của họ dạo một vòng. Tiểu Hành Thiên ho nhẹ một tiếng rồi nói, lấy được công pháp, phần lớn chỉ có thể coi là bình thường, Chỉ có một vài bộ là cấp thái thượng chân thần Công pháp cao cấp chân chính sẽ không được cất chữ Trong võ đạo điện Chỉ có một hai bộ coi là không tồi Giang Thái Huyền nói Xét thấy lần này công pháp của các người quá nhiều Nên giá cả hạ xuống một chút Tổng giá trị sẽ là 3.000 bạn Giang Thái Huyền nói Một là công pháp lần này tương đối nhiều Hai là phẩm chất của công pháp Lại quá kém Mạnh nhất cũng chỉ tu luyện đến thái thượng chân thần Đối với cấp thần vương thì một chút miêu tả cũng không có Quan trọng nhất là dùng thẻ suy diễn võ đạo, rất nhiều công pháp đều có thể duy diễn, cho nên giá trị của công pháp bị chiết khấu đi. Đã là rất nhiều rồi, Long Hạo nói. Lần này bốn người bọn họ chưa tiền, hơn 10 triệu cột vào tài khoản, Ngọc Chính Long còn phải chia cho bọn chúng một phần. À, giờ vào thành tích của người, bàn trang chủ quyết định sau này công pháp thu hoạch được sẽ dựa trên chất lượng, nếu như phẩm chất thấp, giá cả thu mua sẽ cho giống như các trường cung cấp thôi, Giang Thái Huyền nói vậy làm thế nào để phán đoán phần chất cao cấp? Ngọc Phong tự hỏi. Bàn Tràng chủ có tiếng nói sau cùng. Thẻ suy diễn võ đạo cũng có thể kiểm tra đo lường. Giang Thái Huyền lãnh đạm nói. Mấy người gật đầu. Ngọc Chính Long lại nói. Tràng chủ thuê bà vị giúp đỡ xử lý thần điện này. Đây sau. Giang Thái Huyền tò mò chỉ thấy Vân Tiêu phất tay thần điện xuất hiện rồi rơi xuống bên ngoài đạo tràng. Đại sát khí cấp bậc thần vương là một vũ khí của thần vương đỉnh phong. Long Hạo nói. Thứ này thì không bán tạm thời cho Ngọc Chính Long sử dụng cũng để nâng cao thực lực của chúng ta. Nụ cười không giấu được trên gương mặt của Ngọc Chính Long, đây chính là thần khí của thần vương đỉnh cấp. Nếu không phải nhờ vào vận khí tốt, hắn không thể nào lấy được. Việc cần thiết bây giờ là mời thần ma đạo trảng ra tay giúp phong ấn ma la để hắn hoàn toàn bị khống chế. Khấu trừ chi phí, vân tiều ngào bính na cha, thêm Ngọc Chính Long, ba vị thần ma, một vị thần vương đồng thời ra tay luyện hóa ma điện. Ở phía xa xa của thần giới mà là đang bế quan, đột nhiên cảm ứng được ma điện xuất hiện, cười lạnh nói. Tốt lắm, ta đã phát hiện. Phủ, chết tiệt, là có thể xóa sạch dấu vết của ta. Ma La phun ra một ngụm máu tươi thiếu chút tẩu hỏa nhập ma. Sở dĩ hắn yên tâm như vậy, không có vội vàng lấy lại ma điện, chính là dựa vào dấu vết cảm ứng của mình. Chỉ cần ma điện xuất hiện là có thể cảm ứng được, lần này quả thực là cảm ứng được, nhưng sau đó dấu vết bị lau đi. Rất tốt, ta đã nhớ kỹ phương hướng này. mà là lạnh lùng nói bảo vật tốt đây có được ba điện này thì ta không sợ thần vương trung kỳ cho dù thần vương hậu kỳ có tới ta cũng có thể lui thân ngọc chính long vẻ mặt dạng dỡ đám người long hạo cười cười ném tài liệu ma trận cho vân tiêu Những tài liệu này đều không tồi dùng để công hóa cửu khúc hoàng hà đương nhiên nếu như sau này có người khác thuê thì phải có sự đồng ý của họ mới có thể sử dụng suy cho cùng thì đây là thứ mà họ lấy được nhưng mà mấy vị thần vương gặp được lần này thực sự là đủ mạnh tiêu hành thiên có chút lo lắng nói Ma La là một trong tứ thần vương gì đó, vì thần vương kiếm đạo đỉnh phong đó rõ ràng có liên quan tới Ma La, đích thần ra tay giải cứu hắn. Nếu như hai vị thần vương đỉnh phong này đều ở thời kỳ hoàng kim, thì thần Ma đạo tràng bây giờ cũng không chống đỡ nổi. Long Hạo, người chết ở đâu rồi? Ngọc Hồng Sương đi tới, vẻ mặt bất thiện nhìn hắn. Để cho ngươi quản lý thành trì, làm đại diện cho thành chủ, ngươi cứ ngày ngày chạy loạn khắp nơi, ném một đống công việc lộn xộn cho ta hả? Khục khục. Ta đây không phải là đưa con trai ngươi đi sắm mắt sau, Long Hạo vội vàng nói. Đưa con trai ta đi sắm mắt, Ngọc Hồng Xương giống như một con hổ cái bị cháy lông, đôi mắt gần như phun lửa. Phòng nhì mới có bao nhiêu tuổi mà người đưa nó đi sắm mắt hả? Mẫu thân, sắm mắt một lần mà kiếm được hơn 10 triệu đó, Ngọc Phong vội vàng sen vào. Mà là đích thân giải cứu. Ờ... À, à, đâu rồi? À? tự nhiên lại mất một đoạn này. Sự tức giận của Ngọc Hồng Xương lập tức biến mất, một chút vui mừng. Tiểu cô nương nhà ai mà lại hào phóng như vậy? Chỉ một lần xem mắt đã tặng nhiều tiền làm quả như vậy chứ, không phải là người nên tặng chúng ta sau là chúng ta kiếm được. Buổi xem mắt này không thành công, chúng ta vẫn còn nhỏ như vậy mà." Tiểu Hành Thiên bĩu môi, chỉ là nhìn chúng một nữ đồ đệ, nhưng đối phương lại không chịu bái sư. Ngọc Hồng Xương có chút bối rối. Các người đi xem mắt lại còn nhìn ra một nữ đệ tử là sao? Bỏ đi, chỉ cần ngươi không gây chuyện kiếm tiền được thì tốt rồi." Ngọc Hồng Xương cũng lời truy đuổi, dừng lại một chút rồi nói, "Long Hạo, ngươi nhanh chóng trở về thú vương thành đi, người của thương hội còn đang đợi ngươi. Ngươi trực tiếp bán hỗn độn đan cho bọn họ không phải là được rồi sao? Chút chuyện này cũng phải đặc biệt chờ ta về ư?" Long Hạo lẩm bẩm. Ngọc Hồng Xương không thèm để ý tới hắn mà trực tiếp rời đi. Chúng ta sẽ đặt một phòng riêng ở quán bar đợi người tới. Tiểu Hành Thiên nói. Được. Sau khi ta xử lý xong sẽ lập tức tới ngay. Long Hạo gật đầu rồi bay về phía Thú Vương Thành. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhằm nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.